Phụ Mơ Dương trầm giọng nói, Ồ, Tông chủ Bắc Tông là một nhân vật lợi hại. Khi gia sư còn sống đã từng nói với ta không nên dễ dàng trêu chọc hắn. Phong thủy thuật của hắn rất mạnh. Cho dù là gia sư cũng mặc cảm. Phụ Mơ Dương lo lắng nói, “A! Lưu Cẩn Kinh ngạc nói, Chúng ta tới đó lần này. Chủ yếu vẫn là muốn thăm dò phong Thủy Bắc Tông một chút, tụi cơ mà hành động. Mục đích của ba người chúng ta, chính là bảo hộ sự an toàn cho phụ mơ dương. Diêm xuyên trầm giọng nói, Vâng, Lưu Cẩn gật đầu đáp một tiếng. Tông chủ Bắc Tông Sương hô như thế nào? Lưu Cẩn hỏi, Hắn họ kép phần mộ tên Thủy Hỏa, Phụ mơ dương ngưng trọng nói. Phần mộ khuyển hỏa. Lưu Cẩn ghi nhớ cái tên quái dị này. 20 ngày sau. Bắc thần châu, một nơi có nguyên khí thiên địa hội tụ nồng đậm. Khắp nơi là vô số dãy núi trùng điệp. Nếu có người hiểu biết nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc dị thường. Bởi vì, mỗi một dãy núi này rõ ràng đều là một con long mạc. Hàng ngàn hàng vạn long mặt tụ tập. Nguyên khí thiên địa nơi đây nồng đậm hơn nơi khác gấp trăm lần. Khắp nơi cũng có vô số thành trì. Những thân ảnh mặc áo bào đen du tẩu khắp nơi. Phía bên ngoài một thành trì. Năm người mặc áo bào đen đứng ở trên lầu của một tòa thành nhìn về phía xa. Nam Tông lại bị tiêu diệt. Các vị sư đệ. Lần này các đệ xuôi về phía Nam Đã thăm dò được những gì Một người mặc áo bào đen dẫn đầu câu mày nói Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.ir Quận 6 chương 11 thể hiện bản lĩnh Ca Không có Hoàn toàn không có một chút tin tức nào về Lý Thương Lan Xem tình hình kia Sợ là Lý Thương Lan đã bị giết chết rồi Đại Ngạc Thiên Kiều cũng có phong thủy sư. Chúng ta đã từng giao thủ với bọn họ cũng không chiếm được lợi ích. Tuy nhiên, so với tôn chủ, bọn họ khẳng định kém xa. Lại một người mặc áo bào đen khẳng định nói. Phong thủy sư, bọn họ có mạnh hay không, không đáng kể. Điều tôn chủ muốn biết chính là ai đã nhận được truyền thừa của Lý Thương Lan. Người mặc áo bào đen dẫn đầu trầm giọng nói Chúng ta đã tập trung vào mười phong thủy sư trên thế gian Đã phái người đi thăm dò Người mặc áo bào đen dẫn đầu trầm mặt một hồi nói Một người cũng không được bỏ qua Tông chủ cực kỳ coi trọng truyền thừa của Nam Tôn Mau chóng tìm ra những người này Còn nữa, yêu thiên thương thu phục thư viện Lộc Sơn Hiện nay lại đóng ở Thư viện Lộc Sơn. Rõ ràng chúng có ý định đối với bác tôn ta. Quyết. Yêu thiên thương. Thiên hạ đệ nhất nhân 30.000 năm trước. Vậy thì thế nào? Tông chủ mạnh như vậy không phải bọn họ hiểu được. Đại sư Huynh có thể yên tâm. Lại một phong thủy sư nói. U. V. K. W. W. M. Phong thủy sư dẫn đầu gật đầu một cái. Đang trong lúc một đám sư huynh để bọn họ bàn luận, đột nhiên một tiếng oanh minh từ phía Nam truyền đến. Mơ thanh gì vậy? Đại sư huynh dẫn đầu cao mày nói. Âm âm âm. Mơ thanh từ phía Nam truyền đến càng lúc càng gần. Dường như có hàng vạn con ngựa chạy về phía phong thủy Bắc Tôn. Những tiếng rồng gầm lại từ phía nam truyền đến Đại địa đang ầm ầm rung chuyển Vèo, vèo Tức nhiều phong thủy sư của phong thủy Bắc Tôn nhanh chóng tụ tập lại Bọn họ cùng đứng ở một quảng trường lớn ở phía nam Bắc Tôn Nhìn về phía nam Là âm thanh của Long mạch đại địa sao? Hơn nữa không chỉ một con Đại sư Huynh trầm giọng nói Rốt cuộc, sau một tiếng rồng gầm nữa cảnh tượng phía xa chậm rãi lộ ra trước mặt một đám phong thủy sư. Đó là một dãy núi lớn. Trong tiếng động vang rền toàn bộ dãy núi dường như sống lại từ dưới đất chui lên di chuyển về phía phong thủy Bắc Tôn. Trên đầu một dãy núi có bốn thân ảnh đang đứng, giống như đứng trên đầu rồng vậy. Dãy núi cuồng cuộn đến. Đây không phải là tất cả. Giờ phút này, phía sau dãy núi này còn có 99 dãy núi như thế, đang ầm ầm di chuyển. Trên đỉnh dãy núi dẫn đầu chính là nhóm người Diêm Xuyên. Dưới sự thao túng của Phụng Mơ Dương, 100 dãy núi như sông lớn trồm lên. Nơi nó đi qua, mặt đất chấn động, vùng đất trùm thiên. Trăm con lông mặt đại điệu. Mặc một phong thủy sư liền biến sắc Cử trăm long mặt đến đây sao? Đúng là phong thủy sư rất mạnh Lại một phong thủy sư bắt tôm khác kinh ngạc nói Người tới không thiện, ngăn địch Đại sư Huynh biến sắc Ước khoảng 100 phong thủy sư Xếp thành một đường bỗng nhiên cuối lưng xuống Mỗi người đều đưa tay phải ra Trên tay phải của bọn họ đột nhiên phun ra một cổ khí tức màu vàng. Mọi người đưa tay quay về phía lòng đất cắm vào trong đất buồn. Rồng đến. Đại sư huynh một tiếng quát lạnh. Ngay lập tức phía sau một đám phong thủy sư truyền đến những tiếng rồng gầm rung trời. Âm âm âm. Đại địa dâng lên từng đợt. Những hào quang màu vàng sông thẳng đến. Hào quang màu vàng vọt tới gần mọi người. Trong nhất thời từ dưới đất hình thành 100 con hoàng long dương nanh múa vút chui lên. 100 con hoàng long đều có kiếp thước lớn tới ngàn trượng. Mỗi con đều trợn mắt nhìn thẳng về phía nam. Một cổ khí tức hung lệ táo bạo ép thẳng tới. Bắc Tôn cũng giống như Nam Tôn. Loại thánh địa tu phong thủy này có vô số long mạch đại địa. Nơi này chỉ cần có đệ tử triệu hồi từng long mạch sẽ hội tụ đến, làm một loại vũ khí chiến đấu cho phong thủy sư. 100 trăm long mạch rít gào. Dưới sự thao túng của một đám phong thủy sư. Phẫn nộ sông tới đối mặt với 100 sơn mạch từ phía nam sông tới. Ẩm! Um, 100 sơn mạch vừa đến gần. Đột nhiên dừng lại. Bên trên 100 sơn mạch trên người đều thoáng phát ra một đạo hào quang màu vàng. Tất cả đều có hình dáng của đầu rồng cùng đối diện với trăm con hoàng Long kia. Đám lông mạch rứt gào. Không ai nhường ai. Người phương nào tới đây? Sắc mặt đại sư Huynh trầm xuống kêu lên. Trên đỉnh một ngọn núi lớn dẫn đầu, diêm xuyên. Lưu Cẩn, Bạch Đế Thiên đều không nói gì Trong tình cảnh hiện tại Diêm Xuyên hoàn toàn giao cho Phụ Mơ Dương Phụ Mơ Dương bước tới một bước trầm giọng nói Phụ Mơ Dương Nam Tôn thỉnh chiến phần mộ hữu hỏa Bác Tôn Phụ Mơ Dương quát lạnh một tiếng 100 con hoàng long đều trầm mặt Không còn vẽ cáo khỉnh như lúc trước nữa Nam Tôn Không phải Nam Tôn đã bị tiêu diệt sao? Một phong thủy sư thì thầm nói Đại sư Huynh lại càng biến sắc Ngươi là Nam Tôn Đại sư Huynh trịnh trọng nói Hiểu biết của đệ tử Bắc Tôn đối với một mạch hủy cốt thực sự rất ít Nhưng không có nghĩa là không biết gì cả Một bên đại biểu một Tôn lại tu phong thủy Các ngươi đi thông báo với phần mộ quỷ hỏa đi. Phụ Mơ Dương trầm giọng nói. Một đám phong thủy sư nhìn nhau cuối cùng nhìn về phía Đại sư Huynh. Trong mắt Đại sư Huynh không tỏ thái độ gì rõ ràng chỉ nhìn Phụ Mơ Dương. Hừ Tôn chủ sao ngươi có thể nói gặp là gặp được. Nam Tôn sao? Ngươi nói ngươi là đại biểu Nam Tôn. Vậy có gì là bằng chứng? Đại sư Huynh nghiêm sắc mặt nói Phụ Mơ Dương chậm rãi nhảy xuống khỏi ngọn núi từng bước đi về phía trước Các ngươi muốn chứng minh như thế nào? Phụ Mơ Dương thẳng nhiên nói Điều khiển được trăm long mạch cũng không thể chứng minh ngươi chính là chủ nhân của Nam Tôn Muốn gặp Tôn chủ bắt Tôn ta, hãy xuất ra bản lĩnh đi Đại sư Huynh gầm thét nói Phụ mơ dương khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Sau đó hắn ngẫm đầu nhìn trăm con hoàng Long của trăm phong thủy sư trước mặt khóng miệng thoáng công lên hiện ra một nụ cười miễn. Tay hắn nắm vào trong hư không một cái. Một lông mặt phía sau hắn đột nhiên chấn động. Tiếp theo, một hoàng long như hư như thực thoát thể, ầm ầm lao về phía một con hoàng Long đối diện. Ẩm! Hai con hoàng long chạm vào nhau khiến bụi tung lên mùa mịt. Trong lớp bụi dày đặc. Hai đầu rồng từ dưới mặt đất xông lên với lực lượng vô tận. Đạt lên mặt địa. Đỉnh đầu va chạm vào đối phương. Phụ mơ dương lại phức tay. 100 trăm sơn mạch do Phụng mơ dương điều khiển tới. Đều có một con hoàng long thoát ra. Ẩm um, Ẩm. Um. Đỉnh đầu rồng lớn va chạm vào đầu rồng khiến bụi khắp nơi càng bay lên mù mịt. 100 con hoàng long của Nam Tông và 100 con hoàng long của Bắc Tông va chạm vào nhau. Vang lên những tiếng rứt gào. Không bên nào nhường bên nào. Phụ Mơ Dương, một người đối chiến 100 phong thủy sư Tinh hoa đại địa bị lấy ra 200 con hoàng long, thổ địa kém hóa, bụi bay đầy trời. U, V, K, -W, w, M. Mặt đại sư Huynh kia liền biến sắc. Cuộc chiến đấu nơi này nhất thời thu hút sự chú ý của vô số đệ tử phong thủy Bắc Tôm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phong thủy sư từ mặt phía Bắc lao tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 6 chương 12 vạn long tranh đấu Đờ, ôm thời, mỗi phong thủy sư đều nhanh chóng điều khiển một long mạch từ khắp nơi không ngừng gia nhập chiến đoàn. Phụ mơ dương muốn một mình độc chiến tất cả phong thủy bắt tôn. đấu pháp khổng lồ này nhất thời khiến tu giả khắp nơi quan sát đều lộ vẻ kinh ngạc. Lại có thể có người đến phong thủy Bắc Tông khiêu khiếp sao? Người này không muốn sống nữa sao? Trong một gian đại điện tại Thư viện Lộc Sơn cách phong thủy Bắc Tông không xa. Yêu thiên thương đang cùng một đám đại yêu thương lượng gì đó? Báo, yêu hoàng, phong thủy Bắc Tông có biến. Một đại yêu vội vội vàng vàng vọc vào đại điện. Sao? Yêu thiên thương nghi ngờ nói. Có một phong thủy sư khiêu chiến Bắc Tôn. Đại yêu Ki nói, Ồ, phong thủy sư đến thánh địa phong thủy khiêu chiến Bắc Tôn sao? Ha ha thật thú vị. Hắn khiêu chiến ai vậy? Yêu thiên thương hiếu kỳ cười nói, Không, không phải là khiêu chiến ai, Mà là khiêu chiến phong thủy Bắc Tôn. Đại yêu Ki lập tức sửa lời, Trong đại điện một đám đại yêu đều cảm thấy không hiểu. Không phải ta quan sát từ phía xa. Người kia không phải khiêu chiến riêng ai, Mà khiêu chiến với phong thủy Bắc Tôm, Toàn Tôm, Toàn Bắc Tôm. Một người khiêu chiến với tất cả phong thủy sư Bắc Tôm. Một người đánh một vàng cái. Cái kia đại yêu giải thích Yêu thiên thương. Một đám đại yêu. Trong đại điện nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Khốn kiếp, sao có thể như vậy được? Yêu Thiên Thương nhất thời khiển trách. Là sự thật. Thật sự đánh nhau. Phong Thủy Sư kia điều động 100 long mặt đến, một người đối chiến với 100 Phong Thủy Sư. Nhưng 100 Phong Thủy Sư vẫn không phải là địch thủ. Bác Tôn càng lúc càng có nhiều phong thủy sư gia nhập luôn chiến. Đại yêu nhất thời thề thốt nói. Yêu hoàng, xem ra là sự thật. Người đến lấy phong thủy đấu phong thủy. Hơn nữa nhìn tình hình này, hẳn phong thủy thuật của người này cực kỳ lợi hại. Một đại yêu cao mày nói. Thiên hạ này có hai phong thủy sư mạnh nhất. Đó chính là Lý Thương Lan và phần mộ hữu hỏa. Lý Thương Lan sống chết không rõ. Vậy người đến là ai? Lại có một người lo lắng nói. Yêu Hoàng, Ngài ở lại chỗ này chính là muốn thu phục phần mộ hữu hỏa. Nhưng Bắc Tông có phong thủy thuật quá mức lợi hại. Hiện tại, phong thủy sư này tới khiêu khích Bắc Tông. Có thể nào hắn cũng có mục đích giống như ngài hay không? Một đại yêu cao mày nói. Trong mắt yêu thiên thương nhất thời cứng lại nói. Đi, đi xem thử. Còn nữa, bức vương để đề phòng có biến điều tất cả bộ tộc của ngươi ở khu vực gần đây đến. Giờ đối với phong thủy thuật có tác dụng miễn dịch nhất định. Vâng, một đại yêu nhất thời lên tiếng trả lời. Đây, yêu thiên thương dẫn theo một đám đại yêu bay ra khỏi đại điện, nhanh chóng bay về phía phong thủy Bắc Tông. Phía nam phong thủy Bắc Tông càng ngày càng có nhiều phong thủy sư gia nhập chiến đoàn. Càng ngày càng có nhiều lông mạch đại đề bị lấy ra. Mỗi lông mạch đại đề đều phát ra phong thủy lực khổng lồ. Hiện tại, đã có 2.000 đệ tử Bắc Tông Hoàng Long đối chiến Phụng Mơ Dương. Sắc mặt đại sư huynh khó coi đến cực điểm. 2000 người đối chiến với một người. Trước mắt Phụ Mơ Dương cũng không còn nhiều hoàng long. Bắc Tôn triệu tập nhiều long mạch như vậy, sao vẫn chưa thể chiến thắng? Nếu như là mấy chục năm trước, Phụng Mơ Dương thật sự không có năng lực lớn như vậy. Nhưng sau 50 năm qua, Phụ Mơ Dương đi theo diêm xuyên mộng nhập thiên cơ một chuyến. Mệnh cách lực của hắn đã tăng thêm vạn năm. Hơn nữa tại tiên giới hắn đã cùng vô số phong thủy sư đối chiến. Phụ Mơ Dương đã nhanh chóng hiểu rõ truyền thừa của Lý Thương Lan. Giờ phút này hắn đã ép thẳng tới trình độ của Lý Thương Lan. Đối với hai đại thánh điện phong thủy mà nói ngoại trừ tôn chủ ra. Những người khác chỉ là tôi tớ mà thôi Lấy chủ đối phó với tôi tớ Tuy là ngươi có nhiều người hơn nữa thì có thể làm được gì Hiện tại nội tình của Phụng Mơ Dương đã thành hình Tu vi của hắn cũng đã đạt được thượng hư cảnh Hắn căn bản không sợ đám đệ tử bắt tôn Chỉ cần không phải là phần mộ quỷ hỏa tự mình ra tay Trên phương diện phong thủy này, Phụ Mơ Dương không có gì phải lo sợ. Tiếp tục đi. Triệu tập nhiều long mạch hơn cho ta. Ta phải xé nát 100 lông mạch của hắn ra. Đại sư Huynh phẫn nộ quát một tiếng. Giờ phút này đại sư Huynh đại biểu cho Bắc Tôn. Đây cũng không phải là vấn đề thắng thu, mà là vấn đề Tôn Nghiêm. Bọn họ nhất định phải đánh bại Phụng Mơ Dương Âm âm âm Trong đại địa lại xuất hiện vạn long rứt gào Tiếng rồng gầm rung trời Tất cả bác tôm đều biết có chuyện lớn xảy ra Số lượng long mạch không ngừng tăng vọt Hai ngàn, ba ngàn, ngàn con Từng con lông mạch hội tụ đến như sông lớn trồm tới Muốn hoàn toàn xông lên phá hủy Phụng Mơ Dương. Long mạch đại diễn. Phụng Mơ Dương quát nhẹ một tiếng. Dưới chân hắn xuất hiện một vòng la bàn lớn. Bên trên la bàn, 100 trăm hoàng long của Phụng Mơ Dương đang khổ sở giải du trong chớp mắt bắt đầu rung động. Vù vù. Một biến thành 2 hai, hai biến thành 4 4 biến thành tám, tám biến thành 16. 100 con hoàng long của phụ Mơ Dương biến ra nhiều hơn, càng biến càng nhiều. 100 con biến thành ngàn con, ngàn con biến thành 5000 con điên cuồng vọc về phía Phản Long kia. Đương nhiên, mỗi lần tăng gấp đôi, hoàng long liền trở nên nhạt nhòa hơn rất nhiều. Diễn biến phong thuỷ. Ngươi làm vậy là muốn phá hủy một trăm long mạch này sao? Đại sư Huynh kinh ngạc nói: Không chỉ có phá hủy, sao sao có thể diễn biến nhiều như vậy được? Không thể nào như vậy được. Đại sư Huynh lại cả kinh kêu lên: Ầm, ầm. Bắc Tôn càng ngày càng có nhiều long mạch oanh oanh liệt liệt va chạm với số lông mạch do phụ Mơ Dương diễn biến ra. Tinh hoa đại địa không ngừng bị hai phe lấy ra. Phạm vi thổ địa bị sa hóa càng ngày càng lan rộng. Các bụi trùm thiên tàn phá mưa bãi. Âm âm âm. Phụ mơ dương, một người đánh một vạn người, thật sự không phải là nói khoét. Trong mây bụi, vạn long tranh đấu, đánh không thể tách rời ra. Nhưng tuy là chiến đấu kịch liệt như vậy, phần mộ hữu hỏa vẫn không hề đi ra. Diêm xuyên, bạch đế thiên. Lưu Cẩn đứng trên ngọn núi kia nhìn lại Giờ phút này ngọn núi kia cũng hoàn toàn bị lấy hết tinh hoa, hóa thành một đống bụi bậm Trận chiến đấu dốc sức bên trong đã biến thành các bụi trùng thiên Diêm xuyên, bạch đế thiên, Lưu Cẩn bay lên trời, đứng giữa không trung, nhìn vào chiến trường Nhưng đang nhìn, đột nhiên chân mày ba người nhíu lại, nghiêng đầu lại Giờ phút này bọn họ nhìn thấy cách chỗ ba người đứng không xa Còn có ba thân ảnh khác đang đứng Đó chính là Mộng Hồng Anh, Nhâm Thử, Mộng Tam Sinh Mộng Hồng Anh nhìn thấy Diêm Xuyên Đầu tiên là vui vẻ tiếp theo lại lộ ra một tia lo lắng Ánh mắt Nhâm Thử phát ra từng tia sáng Bất ngờ tò mò nhìn Diêm Xuyên Bởi vì lần này Nhâm Thử gặp Diêm Xuyên Hắn thấy tu vi của Diêm xuyên tăng quá nhanh. Lúc này mới cách lần trước bao nhiêu năm. Lứng đầu ba người chính là Mộng Tam Sinh. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz. Quận 6 chương 13 con mắt luân hồi. G. Phúc này Mộng Tam Sinh khoét trên lưng một hồ lô màu tím cao gần bằng một người trán của hắn hơi lồi ra. Trên đầu đội tử quan. Toàn thân hắn mặc đạo bào màu tím. Hắn đứng phía trước hai người kia. Thần sắc có chút ngưng trọng nhìn ba người bên Diêm Xuyên. Mộng Tam Sinh hiện nay là chủ nhân thánh địa thần Tôn, gia gia của Hoàng Hậu. Bạch Đế Thiên Nhất thời truyền âm cho Diêm Xuyên nói. Mộng Tam Sinh. Diêm Xuyên chân mày nhớ lại. Hắn là chủ nhân một thánh địa, đương nhiên Diêm Xuyên sẽ không khinh thường. Mộng Tam sinh thoáng nhìn về phía đại chiến của Vạn Long trong biển cát bụi, sau đó lại nhìn về phía nhóm người Diêm Xuyên. Gia Gia, đây chính là phu quân của tử tử, đế triều Đại Trăng, Diêm Xuyên. Mộng Hồng Anh ở bên cạnh giải thiết. Mộng Tam Sinh nhìn về phía Diêm Xuyên Kính chào Thánh Chủ Thần Tôn Diêm Xuyên trịnh trọng nói Mặc dù cảm giác đối với Thánh Địa Thần Tôn cũng không tốt Nhưng chung quy hắn vẫn là gia gia của tử tử Diêm Xuyên vẫn thể hiện đầy đủ sự tôn trọng Mộng Tam Sinh nhìn về phía Diêm Xuyên Khó miệng cười nhạt không tiếp tục để ý nữa Dường như hắn căng bản không để Diêm Xuyên vào mắt. Ánh mắt với một tia khinh miệt kia, nhất thời khiến Lưu Cẩn đứng bên cạnh liền biến sắc. Diêm Xuyên nhẹ nhàng phức tay một cái chặn sự phẫn nộ của Lưu Cẩn. Diêm Xuyên cười nhạt. Nếu người khác không nhìn nổi mình, mình không cần phải tiếp tục tôn trọng. Huống gì tự tử đối với người gia gia này cũng không cảm tình gì. Ngược lại, Diêm Xuyên nhìn về phía Nhâm Thử và Mộng Hồng Anh. Ánh mắt Nhâm Thử Linh Lợi chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn Mộng Hồng Anh đúng là vẫn nhìn Diêm Xuyên với ánh mắt ái nấy. Đối với vẻ ái nấy của Mộng Hồng Anh, Diêm Xuyên lại khẽ mỉm cười, biểu thị không ngại. Mộng Tam Sinh không để ý đến Diêm Xuyên, lại nhìn về phía Bạch Đế Thiên. Bạch Đế Thiên 8000 năm giờ mới lại gặp mặt. Mộng Tam Sinh thản nhiên nói. Bạch Đế Thiên nhíu mày nhìn Mộng Tam Sinh, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nghe nói bây giờ ngươi đã thần phục hắn. Mộng Tam Sinh cười nói. Bạch Đế Thiên khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Mộng Tam Sinh, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, không cần vòng vo. 8000 năm Ngươi vừa mới chuyện thế không lâu. Ta nhớ 8000 năm trước, ngươi đã từng một lần hạ chiến thư với Thánh địa thần Tôn ta. Mộng Tam Sinh thản nhiên nói. Bạch Đế Thiên khẽ nhíu mày nói. Đó là chuyện của quá khứ. A, là chuyện của quá khứ. Ngươi không tới chiến, lại cùng thê tử của ngươi đồng thời phi thăng. Thê tử ngươi phi thăng Ngươi lại không độ kiếp thành công Trái lại chuyện thế đầu thai Ngươi quên mất Nhưng ta lại không quên Chiến thư kia hiện vẫn đặt Ở trên bàn của ta Ta biết ngươi mất đi 8.000 năm tu hành Nhưng chiến thư đã đưa chính là đưa Ta cũng không bắt nạt ngươi Nếu như ngươi có thể Tiếp ta một quyền Vậy tất cả sẽ được bỏ qua Mộng tam sinh trầm giọng nói Bạch Đế Thiên, dường như hắn đang muốn thăm dò ngươi. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói. Bạch Đế Thiên ngưng trọng gật đầu một cái. Nhìn thấy Bạch Đế Thiên hát phụ Diêm Xuyên như vậy, mộng tam sinh đầy khôn ngoan thoáng nghi hoặc chú ý tới Diêm Xuyên một chút. Tuy nhiên, rất nhanh hắn lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Bạch Đế Thiên nói. Yên tâm. Chỉ là một quyền ta sẽ không sử dụng bảo bối của ta. Bạch Đế Thiên nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mộng Tam Sinh muốn thăm dò Bạch Đế Thiên, Diêm Xuyên cũng muốn xem thử lực lượng của Mộng Tam Sinh một chút. Bạch Đế Thiên bước ra. Phía xa, Mộng Hồng Anh và Nhâm Thử liền thối lui. Lưu Cẩn có biết vì sao năm đó Bạch Đế Thiên hại chiến thư với mộng tam sinh không? Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Lưu Cẩn lắc đầu một cái. Tin tức từ 8.000 năm trước thực sự rất ít. Bạch Đế Thiên cực kỳ trầm ủng, rất ít làm ra loại hành động như vậy. Năm đó khẳng định có ân oán rất quan trọng. Việc này phải hỏi Bạch Đế Thiên mới có thể biết được. Diêm xuyên gật đầu một cách Nhìn về phía giữa không trung Khó miệng mộng tam sinh thoáng công lên mỉm cười Tay hắn đánh ra một quyền Trong hư không Một quyền cương khổng lồ màu tím được ngưng tụ ra Quyền cương vừa ra cúng lên bão táp ngập trời Một quyền này dường như xuyên qua bão táp đập tới Trong mắt bạch đế thiên nhất thời cứng lại Trong tay hắn cũng đánh tới một quyền. Thực lực hai người đã đến trình độ này, bất kỳ pháp thuật tuyệt đẹp nào cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Quyền cương màu trắng và màu tím quyền cương ầm ầm va chạm. Ẩm Nơi sông quyền va chạm với nhau, một đạo cương khí băng lạnh phóng ra. Cương khí vừa ra, lập tức trấn áp bão táp bốn phía Ẩm Dưới khí tức quyền cương lớn như vậy trong nháy mắt các bụi lập tức biến mất sạch sẽ Hai thượng chiếc cường giả hư cảnh giao thủ nhất thời bắn ra hung uy khủng khiếp Dưới uy thế mạnh mẽ rất nhiều phong thủy sư phía dưới nhất thời bị xô đẩy ngã trái ngã phải Mỗi người đều kinh hãi trốn ở phía sau hoàng long chống đỡ dư âm này Cuộc chiến Phạn long đột nhiên dừng lại Từ vị trí diêm xuyên, gió bão cũng nổi lên bốn phía, gột rửa cho diêm xuyên và lưu cẩn. Giờ phút này, mặc dù dư âm kéo tới, diêm xuyên vẫn không hề nhút nhứt, mà nhìn chăm chú vào mộng tam sinh. Giờ phút này chỉ thấy con ngươi của mộng tam sinh thoáng co lại, con ngươi đổi thành màu tím. Con ngươi màu tím tảng mát ra hào quang nhàng nhạt. Nhìn chầm chầm vào quyền cương hai người vừa va chạm vào nhau Không đúng, đồng thuật Thần thông Mộng tam sinh không chỉ thăm dò Bạch Đế Thiên Hắn muốn làm gì? Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống Đây là đồng thuật gì vậy? Diêm xuyên nhớ mày nhìn chầm chầm Trên không trung khuôn mặt Bạch Đế Thiên càng lộ vẻ giữ tợn Trên mặt mộng tam sinh cũng bỗng nhiên xuất hiện chút thay đổi. Bởi vì quy thế một quyền này của Bạch Đế Thiên căn bản không giống như sự tưởng tượng của mình. Không phải Bạch Đế Thiên đã 8.000 năm không tu hành sao? Làm sao hắn có thể mạnh hơn so với 8.000 năm trước được? Lực lượng nắm tay của mộng tam sinh đột nhiên tăng vọt lên. Sau khi lực lượng va chạm cùng lực lượng, Hai đại cường giả đều phát hiện ra sự cường hãng của đối phương. Lực lượng lại tăng vọt. Âm âm âm. Không khí xung quanh phát ra từng đợt tiếng nổ lớn. Dư âm lại tầm tầm lớp lớp thổi về các phía càng ngày càng lan xa. Khắp núi rừng Bắc Tông, giờ phút này vô số sinh linh đều rút vào trong đất không dám đứng dậy. Bạch Đế Thiên Không ngờ ngươi không còn là thượng hư cảnh cửu trọng nữa. Ta thực sự đã xem thường ngươi. Mộng tam sinh lạnh lùng nói. Lực lượng nắm đấm của mộng tam sinh lại tăng thêm, màu sắc con ngươi vẫn là màu tím. Đồng thuộc. Diêm xuyên vẫn nhìn chầm chầm vào con ngươi của mộng tam sinh. Con ngươi của mộng tam sinh đang xoay chầm chậm. Một lực lượng khiến người ta nhìn không thấu đang lấp lánh trong con ngươi của hắn. Đây là đồng thuật gì vậy? Nó có uy hiếp gì đối với Bạch Đế Thiên? Diêm xuyên nhếu mày suy tư. Cách đó không xa, mộng hồng anh lùi lại chút nữa. Mắt nhâm thử lại trợn trường tới cực điểm. Đây là Đồng thuật Đó không phải là con mắt luân hồi trong truyền thuyết chứ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 6 chương 14 hồ lô hồng môn N Hôm thử kinh hải nhanh chóng thối lui Thời khắc lùi lại Nhâm thử dán mắt vào bạch đế thiên phía xa Nhâm thử mang theo cảm giác kinh hải nói Đúng rồi ta hiểu rồi Bạch Đế Thiên là người chuyển thế. Hơn nữa hắn còn rất cường hãng dẫn theo ký ước chuyển thế. Thân thế của hắn tất nhiên có lưu lại một ít quy tắc luân hồi. Thánh chủ làm vậy là muốn phục hồi lại tất cả quy tắc luân hồi. Giờ phút này, nhâm thử nhìn về phía mộng tam sinh trong mắt càng lúc càng sợ hãi. Mà trong lúc đó trong rừng núi phía xa, Yêu Thiên Thương dẫn theo một đám đại yêu cũng nhanh chóng tới nơi. Từ phía xa nhìn hai đại cường giả đấu lực chân mày yêu Thiên Thương nhíu lại. Bạch Đế Thiên Đó là Mộng Tam Sinh. Có một đại yêu nhất thời nhận ra được hai người bọn họ. Hai người ít nhất là Thượng Hư Cảnh Thập Trọng. Hơn nửa đều sử dụng toàn lực. Thần sắc yêu Thiên Thương ngưng trọng nói. A một đám đại yêu kinh ngạc kêu lên Thượng hư cảnh Tuy rằng thiên hạ cũng không thiếu thượng hư cảnh Nhưng không ai hiểu rõ Thượng hư cảnh càng về sau càng khó tu luyện Đặc biệt là bắt đầu từ cử trọng Mỗi tầm phía sau lại càng có thêm ngàn khó vạn ngăn trở Thậm chí có người cả đời vẫn dừng lại ở cử trọng Nhưng trước mắt, bọn họ ít nhất đều là thập trọng. Âm âm ầm. Bầu trời phía sau yêu thiên thương nhất thời phát sinh rất nhiều tiếng âm ẻ. Đồng thời, bầu trời đột nhiên đen nghịp một mảnh che kín bầu trời. Chỉ một lát sau, có thể thấy rõ vô số dơi vỗ cánh bay đến. Vù vù. Vô số dơi mang theo từng trận gió lớn. Vèo. Một người mặc áo bào đen hạ xuống bên cạnh yêu thiên thương Yêu hoàng cường giả bộ tột dơi của ta đều đã tới Tổng cộng 36 triệu người Người mặc áo bào đen cười nói Được Bức phương bảo bọn họ không cần vọng động Yêu thiên thương lắc đầu nói Vâng Bức phương ngật đầu một cái Phía xa Bạch đế thiên Mộng tam sinh đối quyền chung một chỗ Cũng không ai chịu nhường ai Sau một nén nhanh Con ngươi của mộng tam sinh lại hồi phục nguyên dạng Rõ ràng Hắn đã nắm giữ tất cả quy tắc luân hồi trên người bạc Đế Thiên Ẩm um, Một tiếng động rất lớn vang lên Dưới lực lượng quá lớn Nắm đấm của hai người ầm um ầm um tách ra Bốn phía ào ào cúng lên những trận gió lớn. Bạch Đế Thiên và Mộng Tam Sinh nhìn chầm chầm vào nhau, dường như vẫn không phân thắng bại. Được rồi, một quyền kết thúc. Bạch Đế Thiên, ngươi vẫn khiến ta phải kinh ngạc. Mộng Tam Sinh cười nhạt nói. Hai mắt Bạch Đế Thiên hiếp lại nhìn chầm chầm vào Mộng Tam Sinh. Mộng Tam Sinh, ngươi tới làm gì? Bạch Đế Thiên gầm thét nói Ta tới làm gì còn chưa tới phiên ngươi đến quảng Nhớ kỹ, chuyện tiếp theo các ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào Mộng Tam Sinh trầm giọng nói Cơn giận này khiến Bạch Đế Thiên khó chịu, hai mắt hiếp lại Bạch Đế Thiên Diêm Xuyên nhấc thời kêu lên Bạch Đế Thiên nhìn Diêm Xuyên đạt bước đến Xem trước một chút. Diêm xuyên cười nói. Được. Bạch đế thiên gật đầu một cái. Mộng tam sinh không tiếp tục để ý tới ba người diêm xuyên. Hắn lại nhìn xung quanh, nhìn đàn dơ che kín bầu trời phía xa và yêu thiên thương trong mắt lón ra một tia khinh thường. Tiếp theo, mộng tam sinh nhìn về phía phong thủy bác tôm. Phần mộ quỷ hỏa ta đã đến còn không đi ra. Mộng tam sinh hét lạnh một tiếng. Dưới tiếng hét của hắn, âm thanh nhất thời như sấm sét cuồn cuộn rời đi. Nhưng phần mộ quỷ hỏa vẫn không xuất hiện. Hai mắt mộng tam sinh thoáng nheo lại. Trong mắt hắn liền xuất hiện lệ khí. Phần mộ quỷ hỏa ta đã tới còn không đi ra. Nếu ngươi không ra ta sẽ sang bằng bắt tôn của ngươi thành bình điện. Mộng tam sinh lại hét lớn một tiếng. San bằng Bắc tôn thành bình điện. Khẩu khí thật lớn. Bất luận là diêm xuyên hay yêu thiên thương, giờ phút này đều nhớ mày nhìn mộng tam sinh. Lớn mực đây là phong thủy Bắc tôn ta, sao có thể để ngươi làm càng. Đại sư Huynh phía dưới nhất thời quát lạnh một tiếng. Một con hoàng long bay vút lên trời, mang theo một cổ hung khiếp, la về phía mộng tam sinh. Đại sư Huynh vừa ra tay. Ước chừng 100 phong thủy sư khác cùng thao túng hoàng long la về phía mộng tam sinh. Dường như muốn xé nát mộng tam sinh vậy. Mộng tam sinh nở nụ cười khinh thường. Hồ lô lớn bằng một người đang ở trên lưng hắn nhất thời bay lên trời. Mời bảo bối thu. Mộng tam sinh quay về phía hồ lô trịnh trọng nói. Sau một tiếng gọi, hồ lô màu tím lập tức tuôn ra một lực hút cường đại sông thẳng tới chỗ Hoàng Long. Hoàng Long kêu gào giải dụ, nhưng vẫn bị hồ lô hút vào. Vèo! Đến biên giới của hồ lô. Hoàng Long thật giống như bị lực hút kia thu nhỏ hết mức sau đó bị hút vào trong hồ lô một con, 10 con 100 con Hoàng Long cuộn cuộn lao thẳng vào trong hồ lô trong chết mắt tất cả Hoàng Long vọt tới đều bị hút vào trong hồ lô Mộng tam sinh dường như không cảm thấy thỏa mãn khóng miệng thoáng kéo lên Hồ lô lại quay về phía gần vạn Hoàng Long bên dưới Vạn long kêu gào rên rỉ, dường như đang giải du cố thoát khỏi lực hút này. Nhưng dưới lực hút cường đại này, chúng căn bản không có cách nào giải du. Thậm chí, long mạch hoàng long của phụ mơ dương đưa tới cũng bị điên cuồng hút lấy. Phụ mơ dương ra tay áp chế, nhưng căn bản không thể nào áp chế nổi. Những lông mạch này căn bản không bị khống chế lôi kéo về phía tử hồ lô. Số lượng hoàng long bị hút vào hồ lô càng lúc càng nhiều Không thể nào Yêu đạo dừng tay Có một phong thủy sư phẫn nộ quát Hờ Mộng tam sinh hừ lạnh một tiếng Hồ lô tím khổng lồ quay về phía dưới hút tiếp Nhất thời Phong thủy sư vừa tức giận mắng hắn cũng bị hút lại Trong chết mắt hắn đã bị hút tới gần chỗ hồ lô tím Còn một phong thủy sư lúc trước đã ra tay đối với mộng tam sinh cũng không hề ngoại lệ. Dưới lực hút lớn như vậy tất cả đều bị hút lên. a Phong thủy sư kêu lên thảm thiết nhưng căn bản không ngăn được. Âm âm âm! Hồ lô tím vẫn điên cuồng hút lên. Căn bản không có cách nào ngăn cản trong chết mắt. Vạn Long mặt Hoàng Long do đại địa ngưng tụ đều đã bị bắt. Ngoài ra có thu cả trăm tên phong thủy sư. Trong mắt Diêm Xuyên lón lên một tia kinh ngạc. Đây là phát bảo gì vậy? Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Hồ Lô Hồng Môn. Tám ngàn năm trước ta đã từng thấy nó. Nhưng lúc đó nó cũng không cường đại như vậy. Bạch Đế Thiên kinh ngạc nói. Hồ Lô Hồng Môn. Diêm Xuyên Cao Mày nói. Lúc này, mộng tam sinh vẫn tỏ ra chưa thoải mãn. Hồ Lô tím lại xoay đầu quay về phía vô số dơi đang bay phía sau yêu thiên thương. Âm âm âm. Vô số dơi bị hút đến. Lực hút quá cường đại căn bản không ngăn cản được. Chức chức. Một đám dơi sợ hãi vỗ cánh. Dường tay. Bức vương nhất thời gầm lên. Tiếng gầm trùng thiên. Hắn há mồm phun ra một đào ánh sáng màu trắng bắn về phía mộng tam sinh. Vù vù. Ánh sáng màu trắng cũng bị hồ lô hồng mông hút vào bên trong. Thậm chí trong lúc hồ lô đang hút thu đám dơi kia, bỗng nhiên nảy sinh một lực hút đối với bức phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif quận 6 chương 15 luân hồi Trì a lượng khổng lồ lôi kéo bứcương vào trong hồ lô a bức vương sợ hãi kêu lên yêu thiên thương nắm lấy chân bức vương chậm rãi kéo bức phương trở lại dưới lực lượng mạnh mẽ của yêu thiên thương bứcương mới thoát khỏi lực hút của hồ lô tím kia giúp giúp Hàng ngàn hàng vạn con dơi sợ hãi vỗ cánh, nhưng trong chớp mắt vẫn bị hồ lô hút vào bên trong. Không! Khi tất cả đám dơi tiến vào trong hồ lô tím, lực hút từ hồ lô tím mới đột nhiên kết thúc. Hồ lô hồng môn Vô số tu giả đều lộ vẻ kinh hải. 100 phong thủy sư, vạn long mạch đại địa, mấy ngàn vạn dơi yêu, đều nhét vào trong hồ lô hồng môn. Trả hại nhi cho ta Bất vương sợ hãi gầm rú Vừa nãy Nếu không phải nhờ lực lượng Của yêu thiên thương Bức vương cũng đã bị hút vào trong đó Sao hồ lô này Có thể cường đại như vậy Mộng tam sinh lạnh lùng Nhìn bức vương Tiếp đó lại nhìn về phía yêu thiên thương Hờ Mộng tam sinh hừ lạnh một tiếng Trong mắt yêu thiên thương Trở nên lạnh lẽo Nhưng cũng không hề có ý định lấy lại công đạo cho những dơ yêu kia. Bởi vì mộng tam sinh thể hiện ra lực lượng vượt ra khỏi dự tính của yêu thiên thương. Hồ lô hồng môn. Ngoại trừ không có cách nào thu được thượng hư cảnh ra. Hình như những người giới thượng hư cảnh. Bất luận là thuần năng lượng. Yêu thú. Hay là người đều có thể hút vào trong đó. Nhưng sau khi hút vào thì thế nào? Sau khi hút vào sẽ bị tù bụi nhốt sao? Lưu Cẩn Kinh ngạc nói Không phải Bạch Đế Thiên lắc đầu một cái Không phải giam lại Vậy làm gì? Lưu Cẩn Kinh ngạc nói Luyện hóa Bạch Đế Thiên hiếp sâu một cái ngưng trọng nói Chỉ thấy ở phía xa mộng tam sinh đẩy nắp hồ lô tím lại. Sau đó hắn cầm lấy hồ lô tím, nhẹ nhàng lắc lắc. Sau khi lắc 3 lần, hắn lại lấy nắp hồ lô tím ra. Từ trong hồ lô tuôn ra một ti tự khí yêu diễm. Tử khí được hiếp sâu vào trong mũi của mộng tam sinh. Tự khí kia đã bị luyện hóa sao. Lưu Cẩn Kinh ngạc nói. Không sai. tự khí kia chính là những vật vừa nãy đã hút vào trong hồ lô cuối cùng luyện hóa ra một ti tử khí hồng môn. Bạch Đế Thiên giải thiết. Hồ lô hồng môn tử khí hồng môn. Rốt cuộc diêm xuyên đã thay đổi sắc mặt. Trên đời, sao có thể có loại bảo bối như vậy được? Thu nạt vạn vật trong thiên địa trở thành tử khí hồng môn. Phía xa yêu thiên thương cũng kinh ngạc nói. Tự khí hồng môn có khả năng tạo hóa lớn, nguyên khí thiên địa bản nguyên có thể diễn biến thành vạn vật thiên địa. Cách đó không xa nhâm thử cũng kinh ngạc cảm thán nói. Trước đây hồ lô hồng mông không có mạnh như vậy. Lẽ nào hồ lô hồng mông này cũng là pháp bảo loại trưởng thành. Bạch đế thiên đột nhiên hít một hơi. Dựa vào bảo vật này, không người nào dám khinh thường mộng tam sinh. Mộng tam sinh cũng thể hiện ngạo thế quần hùm. Mộng tam sinh đứng từ phía xa thoáng nhìn về phía yêu thiên thương. Hắn luyện hóa 30 triệu dơ yêu. Đây là đang cảnh cáo ta không nên nhúng tay vào chuyện tiếp theo sao. Sắc mặt yêu thiên thương ôm trầm nói. Mộng tam sinh không tiếp tục nhìn mọi người nữa, mà lại chuyển hướng về phía phong thủy Bắc Tông. Mộng tam sinh tin tưởng, với sự cảnh cáo của mình, sẽ không người nào dám ngăn cản mình nữa. Phần mộ quỷ Hỏa đi ra. Mộng tam sinh lại quát lên. Mưa thanh xuyên quả hư không? Tất cả phong thủy Bắc Tông đều nghe thấy tiếng quát lạnh của mộng tam sinh. Trong lúc đó, vô số tu giả tại rất nhiều thành trì xung quanh kinh hải bay ra khỏi thành, nhanh chóng tiến về phía bên này. Diêm xuyên ràng buộc phụ mơ dương, bạch đế thiên và lưu cẩn. Yêu thiên thương ràng buộc một đám thuộc hạ. Tất cả đều nhớ mày nhìn mộng tam sinh. Tất cả không ai biết vì sao mộng tam sinh lại đến đây. Giờ phút này một đám phong thủy sư đã không còn người nào dám ra mặt đối chiến với Mộng Tam Sinh nữa. Hồ Lô Hồng Môn lúc trước quá lợi hại. Phụ Mơ Dương là một người đánh một vạn người. Mộng Tam Sinh là một người tiêu diệt một vạn người. So với Phụ Mơ Dương, Mộng Tam Sinh còn kinh khủng hơn. Mộng Tam Sinh dẫn theo Mộng Hồng Anh. Nhâm thử tiến về phía trung tâm Trung tâm của phong thủy Bắc Tôn là một ngọn núi lớn Nhưng ngọn núi lớn này lại không giống với những ngọn núi xung quanh Nó trọc lóc giống như một nấm mồ Từ phía xa nhìn tới, nó cực kỳ thê lương Khí tức của mộng tam sinh mạnh mẽ ép tới Phía xa, trung tâm của ngọn núi lớn giống như nấm mồ kia chậm rãi nứt ra một khe hẹp. Từ trong khe hở, có một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đó là một lão giả mặc áo bào xám. Lão già tóc bạc trắng, ánh mắt hỗn độn. Trên mặt có rất nhiều nét nhăn, không hề có một chút uy thế nào. Trông hắn dường như chỉ là một lão đầu bình thường. Hắn từng bước đi ra. Hai mắt mộng tam sinh hiếp lại, khí thế quanh thân có chút thu lại. Mộng tam sinh nhìn chầm chầm vào lão giả áo bào xám kia. Lão già đi tới một đài cao phía trước mặt. Lão già lẳng lặng đứng ở trên đài cao. Vô số phong thủy sư lộ vẻ kinh ngạc. Tôn chủ. Chuyện này, chuyện này là sao vậy? Có một phong thủy sư kinh ngạc nói. Ngươi là phần mộ quỷ hỏa. Sao ngươi lại biến thành già như vậy? Mộng tam sinh kinh ngạc nói. Lão già chính là tôn chủ Bắc Tông Phần mộ quỷ hỏa. Giờ phút này hắn lặng lặng đứng trên đài cao, Nhìn xung quanh một lượt. Ánh mắt hắn lướt qua người mỗi một cường giả. Khi chợt thấy phụ mơ dương, Hai mắt vẫn đục của phần mộ ủy hỏa đột nhiên lón lên một tia sáng. Dường như hắn đã đoán được điều gì. Cuối cùng ánh mắt phần mộ ủy hỏa mới nhìn về phía mộng tam sinh. Mộng tam sinh. Nhiều năm không gặp. Ngươi đến bắt tôn ta làm gì? Phần mộ ủy hỏa hỏi với một giọng nói khàng khàng. Mộng tam sinh khẽ như mày nhưng vẫn trầm giọng nói. Ta tính ngươi mượn một thứ. Phần mộ quỷ hỏa trầm mặt một chút nói. Sẽ không phải mượn cái đầu trên gáy người khác chứ. Ha ha ha, đầu trên gáy người khác. Có lẽ vậy. Ta muốn luân hồi trì. Mộng tam sinh cười sang sản nói. Luôn hồi trì. Phụng mơ dương đứng phía xa, sắc mặt biến đổi. Sao vậy? Diêm xuyên hỏi Luân hồi trì Bệ hạc, luân hồi trì này là trọng bảo của một mạch quỷ cốt ta Phải là một người có trình độ lĩnh ngộ rất sâu trong mạch của ta mới có thể chế luyện ra Tôn chủ các đời nam công ta kể cả gia sư cũng không thể chế luyện ra được Phần mộ quỷ hỏa này lại lợi hại như thế sao? Sắc mặt Phụng Mơ Dương Ngân Trọng nói Trong lúc Phụ Mơ Dương kinh ngạc cảm tháng, phần mộ quỷ hỏa phía xa cũng thoáng nhướng mày. Phần mộ quỷ hỏa quay đầu lại, nhìn về phía một đám phong thủy sư gần đó. Luân hồi trì. Chính vì luyện ra luân hồi trì ta mới nghiệt lưu tuổi thọ trở thành dáng dấp như bây giờ. Tuy nhiên chỉ có 5 người biết chuyện này mà thôi. Không thể tưởng tượng được trong năm người này. Lại có gian tế do ngươi xếp vào. Ha ha! Động tác đúng là rất nhanh. Trong mắt phần mộ khủy hỏa lạnh như băng. Phần mộ khủy hỏa phức tay nhẹ nhàng ra một chiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 6 chương 16 đó lại là tiên nhân. Tòa! Rông sáu các phong thủy sư đứng xung quanh, có hai thân thể bỗng nhiên bạo phát. Hồn phát đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của phần mộ hỏa. Không chỉ hai người này, từ xung quanh lại có ba hồn phát phóng tới. Trong nháy mắt bọn họ đã xuất hiện trong lòng bàn tay của phần mộ hỏa. Tôn chủ tha mạng. Tôn chủ oan ủ ổng. Thánh chủ cứu ta, cứu ta. Năm hồn phách kêu lên sợ hãi. Càng kẹp, càng kẹp. Phần mộ quỷ hỏa nắm bàn tay lại. Năm hồn phách lập tức tạo thành một tia khói xanh. Tất cả đã hồn phi phách tán. Phần mộ quỷ hỏa ngẫm đầu lại nhìn về phía mộng tam sinh. Mộng tam sinh ta biết bây giờ ngươi tu hành luôn hồi lực tìm các loại quy tắc luân hồi. Vạn vật trong thiên hạ đều có cái bóng của luân hồi. Ngươi đi tìm là được rồi, không nên có ý đồ với ta. Tuy rằng luân hồi trì của ta cũng gọi là luân hồi. Nhưng không phải là luân hồi cõi đời này. Đối với ngươi thật sự vô dụng. Phần mộ quỷ hỏa trầm giọng nói. Vô dụng. Sao ngươi biết là vô dụng? Ta chắc chắn phải có được luân hồi trì. Ta rất ít khi ra khỏi thần giới. Lần này hiếm mới có một lần lên phía Bắc. Luân hồi trị ta chắc chắn phải có được. Mộng tam sinh gầm thét nói. Hờ! Phần mộ khủy hỏa hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn xem luân hồi trị, vậy xem đi. Phần mộ khủy hỏa lạnh lùng nói. Nói xong. Núi lớn giống như nấm mồ dưới chân phần mộ ủy hỏa chậm rãi biến mất không thấy nữa. Đại địa phía dưới đột nhiên biến thành một cái a phẳng lặng. Cái a này hình tròn có đường kính vạn trượng. Phần mộ ủy hỏa chậm rãi đứng phía trên cái a Luân hồi trì. Sắc mặt Phụng mơ dương trầm xuống. Luân hồi trì có ít lợi gì? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Phụ mơ dương cười khổ nói, Bệ hạc, pháp bảo trên đời có tới hàng ngàn hàng vạn. Trong một mạch hủy cốt ta, Luân hồi trì này quả thực là một loại pháp bảo hủy dị. Trong truyền thừa hủy cốt nói, Một khi luyện hóa được luân hồi trì này, Có thể lấy từ trong luân hồi ra luân hồi chi linh khiến nó làm việc cho ta. Cái gì? Cưỡng ép lấy Luân Hồi Chi Linh Từ trong Luân Hồi sau. Bạch Đế Thiên Kinh ngạc nói. Phía xa, Mộng Tam Sinh nhìn Luân Hồi Trì Lớn vạn trượng trong mắt lón Ra một tiên thoải mãn. Thời khắc con ngươi co lại Lập tức biến thành màu tím Gắt gao nhìn vào Luân Hồi Trì này. Nhâm thử đứng bên cạnh Trong lòng lại phát sinh cảm giác sợ hãi. Thánh nữ, Chúng ta đi mau. Nhâm thử cả kinh kêu lên. Sao vậy? Ta cảm nhận được trong cái A có một cổ lực lượng đáng sợ. Nhanh! Nhâm thử kêu lên. Mộng hồng anh thấy vẻ mặt nhâm thử hoảng sợ như vậy, nhất thời biết lợi hại. Nàng nhanh chóng lui về phía sau, cách xa mộng tam sinh. Vù! Bên trong luân hồi trì phẳng lặng như gương. Đột nhiên xuất hiện một gận sóng nhẹ. Tiếp theo, gợn sóng càng lúc càng lớn. Chậm rãi từ bên trong luân hồi trì xuất hiện một tu giả mặt đạo bào màu xanh lam. Tu giả mặt đạo bào này nhắm mắt lại như mộng như ảo. Nhưng dường như chỉ là một thần hồn mà thôi. Mãi đến tận khi hoàn toàn trồi lên khỏi mặt luân hồi trì, hắn mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Âm, um, khí thế của tu giả mặc đạo bào tỏa ra, phát ra một trận bão táp cường đại. Tiên nhân, sắc mặt mộng tam sinh trầm xuống. Hồn phách của tiên nhân, yêu thiên thương đứng phía xa nhất thời biến sắc. Mấy người diêm xuyên, bạch đế thiên cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng phía xa. Tiên nhân, ủy tiên trong luân hồi sao. Trong truyền thừa nói quả nhiên không sai. Luân hồi trì đúng là bảo bối lợi hại. Phụ mơ dương kinh ngạc nói. Là ai? Là ai quấy rầy ta chuyện thế? Trên mặt hữu tiên kia nhất thời phẫn nộ. Hắn, mộng tam sinh. Phần mộ hữu hỏa chỉ tay về phía mộng tam sinh. Giờ phút này, dường như ý thức hữu tiên này hỗn động. Chỉ có một chút tỉnh táo. Đồ khốn. Hữu tiên quay về phía ngộng tam sinh phẫn nộ rống lên. Đi thôi, xé nát hắn. Phần mộ hữu hỏa nhẹ giọng kêu lên. ầm um. Hữu tiên ầm um, ầm um bay vút lên trời, lao về phía ngộng tam sinh. Tiên nhân vừa ra, nguyên khí thiên địa xung quanh giống như đều sôi trào. Trong lúc đó, Hắn vừa ra tay lập tức có một đạo tiên thuật đánh về phía mộng tam sinh. Phía trên hư không, một ngọn núi cao vạn trượng bỗng dương hiện từ trên trời dán xuống ép về phía mộng tam sinh. Sắc mặt mộng tam sinh trầm xuống, đưa tay đánh ra một trưởng về phía bầu trời. Âm! Um, Huyền cương khổng lồ màu tím, ầm um, ầm um, ngăn cản ngọn núi cao vạn trượng kia. Hữu tiên gầm lên đầy giận dữ, đạp chân xuống. Trong nháy mắt trên đỉnh núi cao, xuất hiện một bàn chân dẫm xuống. Dưới chân đột nhiên tăng thêm lực, ầm, um, núi lớn nhất thời đè xuống dưới. Mặc dù với năng lực của mộng tam sinh trong nháy mắt cũng bị đè từ không trung xuống mặt đất. Mãi đến bàn chân va chạm vào đại địa, mộng tam sinh mới có thể mượn lực. Một khắc khi dưới chân hắn rung lên, một lực lượng giống như sóng lớn theo mặt đất khuyết tán đi. Quả nhiên là tiên nhân. Trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại, mộng tam sinh lại không thể chống đỡ. Ủa tiên này là tiên cấp bậc thế nào? Bạch đế thiên kinh ngạc nói. Cấp nhân tiên cấp thấp nhất của tiên nhân. Kiếp trước trẩm đã từng giết qua một người. Diêm Xuyên ngưng trọng nói. Từng giết tiên nhân. Phụ Mơ Dương, Bạch Đế Thiên, Lưu Cẩn đều kinh ngạc nhìn về phía Diêm Xuyên. Kiếp trước Diêm Xuyên mạnh như vậy sao? Diêm Xuyên lại tiếp tục giải thích Đương nhiên, giết chết nhân tiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại trẩm không có cách nào tiêu diệt nhân tiên, nhưng chỉ cần đại trăng thăng cấp lên làm thiên triều. Trẩm không chỉ có thể triệu tập khí vận lực, còn có thể triệu tập quốc thế lực, vạn dân lực. Một khi thiên triều hình thành, trẩm thu nạp lực lượng của tất cả con dân đại trăng để sử dụng. Lấy lực của một quốc gia giết chết nhân tiên cũng không phải là việc khó. U, V, K, W, W, M. Ba người gật đầu cái hiểu cái không? Bệ hạ. Bỗng nhiên hai mắt Phụng mơ dương thoáng nheo lại. Sao vậy? Diêm xuyên nghi ngờ nói. Bệ hạ nhìn phần mộ quỷ họ có phải hán đã già hơn lúc này rồi hay không? Thần sắc của Phụ Mơ Dương thoáng động nói Mọi người nhìn tới Những nếp nhăn trên mặt phần mộ hủy hỏa thật sự đã càng nhiều thêm Thậm chí thân hình hắn nhìn càng thêm gầy gò Dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua đã có thể thổi ngã hắn vậy Đúng vậy Diêm Xuyên gật đầu một cái Hiếp sâu một cái trong mắt Phụ Mơ Dương lóng lên một tia sáng nói. Phần mộ khủy hỏa vì luyện ra luân hồi trì lại phải trả giá bằng cách tiêu hao tuổi thọ. Nói vậy, để lấy được khủy tiên này từ trong luân hồi ra cũng tổn hao rất lớn. Có chuyện đó sao? Thần sắc diêm xuyên thoáng động nói. Phụ Mơ Dương gật đầu nói. Không sai, đúng là như vậy. Bệ hạc, lần này xem ra một mạch hủy cúc có thể hoàn toàn xác nhập được rồi. Diêm xuyên gật đầu một cái. Bốn người đứng phía xa, chuẩn bị phối hợp phụ mơ dương. Tại một đỉnh núi khác, yêu thiên thương dẫn theo một đám đại yêu nhìn chăm chú vào phía xa. Hai mắt yêu thiên thương hiếp lại. Yêu hoàng, đó lại là tiên nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 6 chương 17 giết chết tiên nhân M. Ưng đại yêu lo lắng nói Yêu hoàng trầm giọng nói Tiên nhân Vậy thì thế nào? Kiếp trước bản hoàng đã từng giết chết một nhân tiên Tuy rằng lúc đó nhân tiên kia bị giới này ác chết Nhưng chung quy bản hoàng đã giết qua Thứ bản hoàng để ý chính là hồ lô hồng môn. Hồ lô hồng môn. Thần sắc của đám đại yêu thoáng động. Yêu hoàng, vậy còn luân hồi trì kia thì sao? Lại một đại yêu hỏi. A luân hồi trì. Các ngươi không thấy phần mộ ửa hỏa càng lúc càng già nô sao? Nghe tên đại khái có thể đoán ra được đó là một bảo vật liên thông với luân hồi. Hoặc là nói chỉ là lối vào luân hồi do phong thủy sư mở ra. Lối vào luân hồi kia đối với chúng ta bây giờ căn bản không có tác dụng. Bởi vì chúng ta không có phong thủy sư cường đại điều động. Cho dù có phong thủy sư. Với tình trạng hiện tại của phần mộ quỷ hỏa. Chẳng phải đã chứng tỏ luân hồi trì là tai họa sao. Yêu thiên thương bình tĩnh nói. Yêu Hoàng Anh Minh Đám đại yêu nhất thời bội phục nói Nhớ lấy Sau này nếu có cơ hội Đi theo bổn hoàng lấy hộ lô hồng môn. Yêu thiên thương gầm thét nói Vâng Một đám đại yêu lên tiếng trả lời Nhâm thử Mộng Hồng Anh lại thối lui sang một bên Tiên nhân Xong rồi Đó lại là tiên nhân Thánh chủ thảm. Nhâm thử nhát gan nói. Không, ra ra nhất định không có chuyện gì đâu. Mộng hồng anh lo lắng nói. Vô số phong thủy sư từ khắp nơi hội tụ lại. Mỗi người đều vô cùng hưng phấn nhìn cảnh tượng như vậy. Tôn chủ lại có thể triệu hoán được cả tiên nhân sao? Tôn chủ quá cường đại. Phía xa. Mộng tam sinh bị ngọn núi lớn đè trên mặt đất, vô cùng gian nan. Quấy nhiêu ta chuyện thế? Đáng chết! Trên đỉnh núi lớn tiên nhân lại dẫm mạnh một cái. Âm! Um, ngọn núi lớn lại đè nặng xuống thêm một phần. Thời khắc mọi người nhìn thấy mộng tam sinh sẽ bị đè ép, chật bên dưới ngọn núi truyền đến tiếng gầm lớn của mộng tam sinh. Trong lúc nhất thời, bên dưới ngọn núi đột nhiên phát ra tử quan chói sáng, ầm. Trong nháy mắt vô số tử quan đã nhuộm toàn thiên địa thành màu tím. Vô số tu giả khắp nơi đều kinh ngạc. Chỉ thấy, ngọn núi lớn kia lại chậm rãi bay lên phía trên. Ngọn núi lớn đã bị mộng tam sinh nâng lên cao từng chút một. Tất cả tu giả xung quanh đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này Sao có thể như vậy được Một đòn của tiên nhân Tuy rằng cách đến rất xa Nhưng mọi người đều có cảm giác uy thế không thể ngăn chặn Mộng tam sinh ngăn cản được sao Tử quan bao phủ mộng tam sinh Mơ hồ có thể thấy được bên trong tử quan, Mộng tam sinh tản mát ra một lực lượng lớn lao Ánh sáng màu tím lướt xuống. Mái tóc dài của mộng tam sinh bay trong gió. Hồ lô hồng môn thoáng ly thể. Lúc này phía sau lưng mộng tam sinh nhanh chóng nhô lên. Phía sau lưng mộng tam sinh nhô lên, ầm ầm bạo phát. Trong chớp mắt, hóa thành một đôi cánh lớn. Tử quan vừa phát tán vô tận Lập tức bị hút trở về vọt vào đôi cánh khổng lồ này Vù Tử quan biến mất Rốt cuộc mọi người đã thấy rõ Đó là một đôi cánh màu tím Đặc biệt chói mắt Không gian xung quanh mộng tam sinh trở nên mơ hồ Hiển nhiên là do lực lượng rung động không khí xung quanh Một đôi màu tím cánh vừa gian ra Áp lực đè xuống mộng tam sinh bị phá hủy Mộng tam sinh nâng ngọn núi lớn Khuôn mặt lộ vẻ dữ tận Luôn hồi trì Ta chắc chắn phải có được nó Ha ha ha Mộng tam sinh chật cười lớn Hắn nắm ngọn núi lớn trong tay ném tới Âm Ngọn núi lớn hùng vị âm âm vỡ nát Chỉ một thoáng mộng tam sinh đã đến trước mặt ưu tiên Muốn chết Hữu tiên phẫn nộ quát Kẻ muốn chết chính là ngươi Mộng tam sinh cười gần Một người, một tiên, ầm ầm đối trưởng ầm